các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc đó là khoảng tám giờ tối. Cả ba mẹ tôi đang ngồi trong nhà xem tivi. Thì cả hai người đều nghe có tiếng ông nội gọi ba tôi ở trước nhà. Thế là ba tôi chạy ra thì không thấy ai cả. Có điều nội tôi không ở chung nhà, không ở cùng xóm, mà nội tôi thì ở quê. Mà ở dưới quê thì làm sao Mà nội tôi có thể đến để gọi ba tôi được Rồi tầm 10 phút sau thì có điện thoại ở quê báo tin là ông nội mất rồi Có lẽ lúc đó ông nội về để báo tin cho ba tôi biết là ông đã mất Đây là câu chuyện thứ 2 mà à, nói về việc tôi à, suýt bị chết đuối Chuyện xảy ra vào hè năm lớp 1 Tôi được về quê cùng với cả gia đình Nhà nội tôi có một dòng sông chảy qua ở gần nhà Con sông này rộng chừng hơn chục mét Hồi nhỏ ở thành phố Đâu có ao hồ đâu để mà nghịch Khi mà về quê Có sông có nước thích lắm Cứ một chút là tôi này để ba tôi ra tắm sông với tôi Lúc đó tôi đọc biết bơi phải có người lớn đi kèm theo thì tôi mới được xuống sông tắm rồi có một lần tôi ba tôi với chú chú đây là em của ba tôi dẫn tôi ra tắm sông lúc đó thì ba với chú lo giăng lưới bắt cá tôi được đặt ở tắm ở chỗ cái nước á mực nước chỉ ngang với ngực của tôi thôi nhưng rồi không hiểu sao tôi bị thụt chân tôi thụt xuống rồi trồi lên mặt nước Mà giơ hai tay lên vẫy vẫy kêu cứu. Lúc đó tôi cứ trồi sụp như vậy Rồi càng lúc càng bị nước kéo ra xa bờ Có điều mỗi lần mà tôi trồi tay và mặt lên Để gọi ba và chú Thì tôi không hiểu sao Cả hai người chỉ đứng cách tôi tầm có một chục bước chân Mà cứ nhìn tôi mà cười Mà không chạy lại để cứu tôi Làm như hai người đó tưởng tôi đang giỡn vậy Lúc đó tôi có cảm giác là có cái bàn tay ai đó đẩy tôi thật mạnh một cái từ ngoài đi vào. Thế là tôi, chân của tôi chạm được đất, chạm được xuống dưới cái đáy bồn. Thì chỗ đó nước chỉ cao ngăn ngực tôi thôi. Tôi đứng lên được và bị ho sặc sụa. Nước mắt, nước mũi tèm lem hết. Tôi cũng uống nước, no muốn chết luôn. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu mà Tại sao lúc đó ba và chú tôi lại có thể điềm nhiên đứng đó nhìn tôi đang sắp chết đuối mà vẫn cười được, thậm chí còn không chạy lại để cứu tôi. Lúc đang ngồi lên rồi ngục xuống, tôi thấy hình ảnh hai người đang đứng cười tôi mà tôi có cảm giác đó không phải là ba tôi, đó cũng không phải là chú tôi. Hình ảnh mà hai người cười cười đó, mỗi lần tôi nghĩ lại thấy rất đáng sợ. Cái cảm giác đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi không hiểu lúc đó ba tôi và chú tôi có nhìn thấy tôi đang sắp bị chết đuối hay không. Hay hai người vẫn nhìn thấy tôi như là tôi đang tắm bình thường. Sau này tôi có hỏi lại ba tôi về chuyện đó. Tại sao lúc đó ba tôi lại không chạy lại cứu tôi thì ba tôi lại không nhớ gì hết. Có lẽ thời gian cũng hơn 10 năm rồi, nên ba tôi đã quên hết ký ức về những gì đã xảy ra lúc đó. Còn đây là câu chuyện thứ ba mà tôi không biết có phải là tôi đã bị mộng du hay không. Chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp ba. Vì bố mẹ tôi phải công tác xa nên đem cả em tôi đi theo. Còn tôi vì đang phải đi học nên ở nhà giang bà ngoại. Rồi có một đêm đang ngủ thì tôi không hiểu tự nhiên sao tôi đập cái đầu tôi vào cửa cho nên tôi ngã lăn xuống sàn nhà mà giật mình tỉnh dậy. Lúc đó tôi nhìn xung quanh thì trời tối đen như mực. Tôi không biết tôi đang ở đâu, tại vì xung quanh tối thui à. Tôi thì tôi nghĩ chắc là tôi đang ngồi ở sân sau nhà, mà tối quá tôi đâu có thấy gì đâu, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây tôi mới kêu lên bà ơi bà bà ơi bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net